các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chương phó nói đoàn Tỉ Liên cười lớn, trung bàng trong tay dùng lắc tiến lên. Cờ phiến bảy múa thả ra linh lực kết hợp với tiếng chuông tạo nên những gợn sóng khí tức hỗn tạp, không ngừng lan tới vị trí của Lý Hầm. Thiên linh địa linh quỷ thần minh, nhiếp hồn nhiếp ảnh nhiếp âm linh, vòng vương quỷ sói quỳ dưới chướng, vòng tiếng chuông đinh phiến thu hình tiếng chu ngự vang vọng hòa cùng vào trong từng gợn sóng khí tức, thẩm nhập trực tiếp lên hồn phách phế trong thân xác của Lý Hầm, khiến cho nàng choáng váng. Đương chiếc công kích quái dị của âm hưởng một dạ quỷ như nàng lâm vào hỗn loạn, toàn bộ khí tức đang cực trả bạo phát, bỗng chống bị lực lượng âm hưởng kia chói trận không cách nào có thể thi chuyển. Lực lượng này là sáo phong ca, trượng phong Trong thần thức của Lý Hồng bóng dáng của Trưng Phong ẩn hiền, nàng dư vóng mi man hỗn loạn giữa thực tại và ảo cảnh. Nồng đầm quỷ khí trên thân từ từ thu liễm, đưa Lý Hồng vào một trạng thái đỡ đẫn, toàn thân mất đi tự chủ thần hồn trôi lạc vào ảo cảnh phía trong. Ảo cảnh nhếp hồn thuật của ta một khi thi triển thì tạo vật trước mắt, dù có lợi hại đến đâu cũng phải ngoan ngoãn quỳ phục. Nàng cũng lắm cũng chỉ là một dạ quỷ ý, Làm sao chống lại được đây?" Trương Phàm cười lên giữ tợn, đôi trong mắt lóe lên vấn thích, chậm rãi bước tới đến đôi tay to lớn vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Lý Hầm, miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt tỏ ra thèm khát. Chỉ cần nón phế của nàng chìm trong ao cảnh kia một thoáng, đến khi đó nàng sẽ chính thức thuộc về ta, mà chẳng lo Dao Hoan sẽ phá đi nhấp hồn thuật. Này đoàn hắn liền dùng tay lắc chuông tiến thẳng ra bì rừng, Lý Hộng nhìn lờ kè lờ khồn nghe tiếng chu ngân thì chậm rãi bước theo. Tất cả sự tình quái dị vừa nãy Thầm Lang đều nhìn thấy, trong mắt của hắn sự kính ngưỡng đối với Trương Phi càng tăng lên một bậc. Sau khi cung kính mời Trương Phi lên ngựa, Lưu Hoa Thức quân màu trắng tiến về thành Quý Hoa, hội hợp cùng quân đội của Cầm Lô. Tất cả sự tình phát sinh nơi trên sừng trời đám người của Hoàng Linh không hề hay biết, ba người một yêu vẫn dở sức chạy lên núi. Sau một hồi trật vật thì cuối cùng cũng tiến đường đến lưng chừng, vị trí của bọn họ hiện tại chỉ còn cách ngũ đỉnh phía trên không xa. Không biết Lý Hồng Tỷ tình hình thế nào, bốn quỷ thi kia nhìn có tư vị cũng không hề yếu. Dừng chân nghỉ mệt, Lý Phương đã lo lắng nói: Hoàng Linh đưa mắt nhìn về phía nơi nối lặng lẽ cảm nhận, quy khí nồng đậm đã tan đi, lúc này quang cảnh rừng trời êm à, khiến cho nàng có chút an tâm. Phía dưới không xa xảy ra chiến đấu, có lẽ Lý Hồng cũng đã nhanh chân rời đi, chỉ còn có điều rừng trời rộng lớn, cho nên nhất thời chưa thể tìm tới đây. Trừng mắt chúng ta cẩn thận thám tính xung quanh một chút. Nghe Hoàng Linh nói như vậy thì hai người Dương Soái Lý Phượng cũng có chút an lòng. Theo sự chỉ dẫn của Nhân Sâm Tinh, cả ba lần mò tới gần một đỉnh trong ngũ đỉnh, muốn tìm hiểu xem nơi đây tồn tại điều gì mà có thể cùng bốn đỉnh còn lại tạo ra một trận pháp cường đại ôm trọn rừng trời như vậy. "Ta Linh Chỉ khí hai người cẩn thận một chút." Chờ lại với đồng huyệt nơi ba người Trần Kim Chí Dũng và Tiểu Minh đang từng bước tiến sâu vào, vừa bước tới ngách hàng tiếp theo thì phía sau đồng huyệt, Trần Kin cảm nhận được khí tức âm lãnh của tà linh, hắn nhỏ giọng cảnh báo hai người Chí Dũng, Tiểu Minh, tiếp đó thấp lên đốc hướng âm, cẩn thận lẩn mò trong bóng tối. "Này, này Chí Dũng, cậu là nữ tử sao? Bóng tối có gì đáng sợ mà nắm vai của Tiểu Minh như vậy?" Ba người vừa bước vào trong, Tiểu Minh thấy nhỏ giọng cầu nhầu. Chị Dũng có chút bực mình mà đáp. Đây không phải là lúc để đùa, ai đùa với cậu. Tiểu mình nói đến đây thì phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Toàn thần run lên nhảy về phía trước, tránh né bàn tay lệnh bút của ai đó đang nắm lấy vai của mình nãy giờ. Còn, còn mẹ đó. Vừa thoát khỏi sự đeo bám của bàn tay kia, tiểu mình đã lắp bắp. Sự sợ hãi của hắn khiến cho Trần Kiên Chí Dũng không khỏi giật mình tiến lại hỏi hàn. Tiểu Minh vẫn chưa hết sợ hãi vội đáp. Vừa nãy có kẻ nào đó bám vào vai của tôi, tôi, tôi còn tưởng đó là Chí Dũng. Cái gì? Ta vận tới gần như vậy mà chúng ta không có phát hiện ra sao? Trần Kiên có chút giận mình ngước mắt lên trước những gì mà Tiểu Minh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net